Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Kẻ đầu tiên phải chết của tác giả James Patterson Người dịch Nguyễn Mạnh Cường Người đọc TPD 124 Audio Editor Phạm Vân 2106 Độ dài chương là 126 chương Thể loại là trinh thám và hình sự Mời các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 21 Câu chuyện về thương vụ làm ăn của Gerald Brand với người Nga bị thất bại. Nó có mặt ở mọi quầy báo, những bài báo với tiêu đề in đậm. Cha của chú rể có thể đã chọc giận người Nga. Tờ thời sự đã tường thuật rằng FBI đang điều tra nghiêm túc vấn đề này. Thật tuyệt. Hai chiếc túi nửa lít máu chứa hemoglobin đang đập trong người tôi. Khi cuối cùng thì tôi cũng đến được văn phòng vào lúc 10 giờ 30 Tôi phải nỗ lực đến kiệt sức để quên đi hình ảnh dòng máu đỏ sền sệt Đang nhỏ giọt chậm chạp trong tỉnh mặt của mình Rod gọi tôi, cái nhìn cấu kỉnh thường ngày xuất hiện trên khuôn mặt ông Tờ thật sự nói đó là người Nga, FBI dường như cũng đồng tình Ông vừa nói vừa dựa vào bàn làm việc của tôi Ông đẩy tờ báo buổi sáng về phía tôi. Tôi đã xem bài báo, đừng để FBI dính vào vụ này, đây là vụ của chúng ta. Tôi kể cho ông về đêm hôm trước, việc tôi trở lại hiện trường vụ án. Tôi đã chắc chắn như thế nào về sự cưỡng hiếp trên xác chết, chiếc áo vest dính máu, những chiếc nhẫn bị mất, cho thấy khả năng đây là một kẻ giết người bị ám ảnh. Đó không phải là một tên giết người chuyên nghiệp người Nga nào cả Hắn đã cho nắm tay của mình vào bên trong âm đạo của cô ấy Hắn đã làm điều này vào đêm tân hôn của cô ấy Tôi gọi lại cho ông Cô muốn tôi bảo bên FBI từ bỏ vụ này Bởi vì cô có linh cảm lớn về vụ này sao? Rất hỏi Đây là một vụ giết người Một vụ án tình dục kinh tởm, lập dị Chứ không phải một âm mưu quốc tế nào đó Có lẽ tên giết người Nga kia cần có chứng cứ Hoặc có thể hắn là một kẻ điên cuồng vì tình dục Chứng cứ của cái gì? Mọi tờ báo và truyền hình trên cả nước đã đăng tải câu chuyện Dù sao đi nữa, không phải những tên giết người, người Nga Cũng thường cắt một ngón tay hay sao? Rót thở dài, chán nản khuôn mặt ông cho thấy sự lo lắng hơn bình thường Tôi phải chạy thôi, tôi nói Tôi giờ nắm tay lên cao Hy vọng Ross sẽ buồn cười. Gerald Brand vẫn ở tại High Act chờ cho xác cậu John Trai được đưa đi. Tôi tới phòng của ông và thấy ông đang ở đó một mình. Ông đã đọc các báo chưa? Tôi hỏi ông khi chúng tôi ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn có cha ở sân thượng. Các tờ báo Bloomberg, một phóng viên nữ nào đó ở tờ thời sự đã gọi điện cả đêm. Những gì họ đưa ra toàn là những điều điên rồ Ông nói Cái chết của con trai ông là một hành động điên rồ Thưa ông Brent Ông có muốn tôi thẳng thắn với ông Khi đề cập đến cuộc điều tra không Ý cô là gì Thanh tra Một ngày kia ông sẽ bị hỏi rằng Liệu ông có biết bất kỳ ai Có thể muốn hại ông không Và tôi đã nói với thám tử của cô Không phải theo cách này Ông không nghĩ bè đảng nào đó ở Nga có thể đã tức giận ông vì việc ông đã rút khỏi thương vụ của họ sao? Chúng tôi không làm ăn với các bè đảng, thưa cô Boxer. Các cổ đông của Colaya gồm có một số nhân vật có quyền lực tối cao ở đất nước này. Dù sao đi nữa, cô làm tôi có cảm giác giống như tôi là một kẻ bị tình nghi. Đó là công việc làm ăn, các cuộc thương lượng trong những việc chúng tôi làm. Chúng tôi gặp phải chuyện như thế này hàng tuần Cái chết của David chẳng là gì đối với Collier Ông Brand Làm sao ông có thể chắc chắn về điều đó Con trai ông và vợ của anh ta đều đã chết Vì các cuộc thương lượng chưa bao giờ bị hủy bỏ cả Thưa Thanh Tra Đó chỉ là mưu mẹo chúng tôi dùng Đối với các phương tiện thông tin đại chúng Chúng tôi đã kết thúc vụ thương lượng tối qua Ông đứng lên Và tôi biết cuộc phỏng vấn của tôi đã kết thúc. Cuộc điện thoại tiếp theo của tôi là gọi cho Claire. Dù sao tôi cũng cần phải nói chuyện với cô ấy. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy thường xuyên bởi tôi cũng cần sự giúp đỡ trong vụ này. Thư ký của Claire nói cô ấy đang có điện thoại hội đàm khi tôi gọi đến. Cô ấy bảo tôi giữ máy. Claire càng nhằn khi nhấc máy. Các chuyên gia pháp lý... Hãy nghe điều này. Một gã nào đó lái xe với tốc độ 90 km h trong một khu vực chỉ cho phép tốc độ là 60 km h đã đâm vào một ông già lái xe Lexus đổ cạnh một xe khác trong khi chờ bà vợ. Bây giờ, gã lái xe dọn sạch tài sản của người đã bị đâm bằng một đơn kiện rằng nạn nhân đã đổ xe bất hợp pháp. Mỗi bên đều muốn chiếm lấy một phần tài sản. Các chuyên gia pháp lý đã kết luận Rajatty đẩy tôi vào vụ này Đang được đăng tải trên tạp chí AAFS Đối với một số kẻ đáng kinh này Những kẻ mà suy nghĩ của họ chỉ đáng để cậu cho họ một xu Thì cậu biết cậu sẽ có được gì rồi chứ Tiền lẻ. tôi trả lời bằng một nụ cười Claire cũng buồn cười Cậu hiểu rồi đó Tôi có khoảng 30 giây Cậu thế nào rồi? Tớ yêu cậu, bạn yêu quý. Tớ nhớ cậu. Cậu muốn gì hả, Linh Tôi do dự. Một phần tôi ước có thể để mọi thứ nổ tung. Nhưng tất cả những gì tôi hỏi là liệu gia đình nhà Brandt có đeo giải băng cưới khi họ được khen vào hay không? Theo mình biết thì không, chúng tớ đã kiểm kê khuyên tai và một viên kim cương lớn bằng nhẫn cầu. Nhưng không có giải băng cưới. Bản thân tớ cũng nhận ra điều ấy. Thực tế, đó là lý do tại sao tớ gọi cho cậu tối qua. Tư tưởng lớn giống nhau mà, tôi nói. Tư tưởng bận rộn, ít ra là vậy. Thế vụ án kinh hoàng của cậu như thế nào rồi? Tôi thở dài. Hời, hey, mình không biết. Điều tiếp theo mà chúng ta phải làm là kiểm tra 300 vị khách mời. Để xem liệu bất kỳ ai trong số đó có thể có hận thù đặc biệt gì với nạn nhân không? Cậu đã thấy vụ nào đang được diễn giải trên báo chí như thế nào rồi đấy? Người Nga trả thù, FBI cũng đang ẩn nấp xung quanh, và Seth Mercer đang quát vào tai Ross rằng hãy cho một thám tử thực sự tham gia vào vụ này. Nói riêng nhé, mình đã nhờ Jacobi ra ngoài lùng tìm dấu vết của chiếc áo vest. Ngoài điều đó ra, vụ này đang tiến triển trôi chảy. Claire cười. Hãy dính chặt lấy nó, cơ ngạ. Nếu bất kỳ ai có thể giải quyết những vụ giết người này, thì người đó chính là cậu. Mình ước đó chỉ là giọng tôi trùng xuống. Mọi thứ ổn chứ? Claire quay lại. Cậu có vẻ không thích tán gẫu, trêu đùa như mọi khi thì phải. Thật sự, mình cần nói chuyện với cậu. Chúng ta có thể gặp nhau vào thứ bảy chứ. Được chứ, Claire nói. Ôi, chết tiệt, bọn tớ phải dự bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp của... Regis, có thể thêm một ngày nữa được không? Tớ có thể lái xe đến giữa trưa ngày Chủ nhật. Tất nhiên là được rồi, tôi nói, cố nút trôi sự thất vọng. Chủ nhật sẽ thật tuyệt, mình thích ngày đó. Tôi cúp máy với một nụ cười. Trong một khoảnh khắc, tôi thật sự cảm thấy mọi thứ tốt hơn. Chỉ riêng việc hẹn với Claire đã làm tôi cảm thấy như thể vừa trút được gánh nặng khỏi đôi vai mình. Chủ nhật sẽ cho tôi một chút thời gian để chuẩn bị, về việc tôi sẽ giải quyết việc chữa trị như thế nào và cả công việc của tôi nữa. Jolie đi tới và hỏi tôi Cô có muốn một tách cà phê không? Tôi nghĩ anh đang chăm chọc tôi về việc tôi đến lúc mấy giờ Anh ta hẳn phải cảm thấy sự oán giận của tôi Anh ta ve vẩy một chiếc phong bì bằng giấy Manila cỡ thường trước mặt tôi và nhún vai Đó là danh sách khách mời đám cưới của nhà Brandt. Tôi nghĩ cô muốn xem ai đã tạo ra vết cắt đó Chương 22 Chúng tôi đi xuống quán cà phê Roma, một trong những quán theo phong cách châu Âu, trần cao, được trắc vữa trang trí, ở bên kia trụ sở Tôi rất thích quán Pit hơn, nhưng Roma gần hơn Tôi gọi một tách trà, còn Riley quay lại với cà phê thơm ngon và một lát bánh mì bí ngô tươi mới đặt trước mặt tôi Cô có bao giờ tự hỏi làm thế nào mà những chỗ như thế này lại kiếm được tiền không? Cái gì cơ? Tôi nhìn anh ta Mọi góc phố đều có một cái quán như thế này Họ đều phục vụ những đồ giống nhau Và giá bán trung bình của họ là... Là gì nhỉ? 2 đô la 35 cent thì phải Đây không phải là một cuộc hẹn hò Rồi ơi, Tôi ngắt lời Hãy kiểm tra danh sách đi Có lẽ gần 3 đô la hoặc 3 đô la 50 cent. Thật may nếu tất cả những chỗ này kiếm được 400.000 đô la. Rồi làm ơn đi, tôi nói với vẻ mất kiên nhẫn. Anh ta đẩy cái phong bì về phía tôi. Tôi mở phong bì và xòe ra 8 hay 9 trang có tên và địa chỉ được in trên tiêu đề thư văn phòng của Gerald Branch. Tôi nhận ra ngay một vài vị khách của nhà chú rể Berg Roshan, cựu bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ Summer Smith, một nhà tỷ phú kiếm tiền trong thập niên 80 bằng hệ thống giải trí LBO Big Time Chip Stank, của eFlix, bạn thân của Spielberg, Maggie Sontaro, nhà thiết kế nổi tiếng của Soho, đến từ New York Rất nhiều, tên tuổi lớn và rắc rối lớn. Về phía nhà cô dâu, có vài cái tên đáng chú ý đối với tôi tại khu vực San Francisco. Là thị trưởng Fernandez, Arthur Abram, một luật sư địa phương tại Ba. Tôi đã từng đứng lên chống lại công ty của ông ta một hoặc hai lần tại bục nhân chứng, chứng thực trong các vụ giết người. Willie Upton Nhà quản lý các trường công lập. Jolay kéo ghế qua chỗ tôi. Chúng tôi cùng nhau lướt qua phần còn lại của danh sách khách mời. Cột danh sách các đôi có vẻ ấn tượng với từ tiến sĩ hoặc khách mời danh dự được đặt đằng trước tên của khách mời. Đó là một danh sách dài nhưng chẳng tiết lộ điều gì. Có vẻ không thể tìm ra được manh mối. Tôi không biết mình đã đợi cái gì, cái gì đó đã nhảy bổ vào tôi. Một cái tên nào đó lóe lên trong ốc tôi, đang dội lên với một tội lỗi mà thậm chí các gia đình cũng không nhận ra được. Jolay thở hắt ra một cách lo lắng. <cười> Danh sách này thật đáng sợ. Cô kiểm tra 50, tôi kiểm tra 50 và chúng ta sẽ đưa phần còn lại cho Jacobi. Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở đây trong hai tuần nữa và xem chúng ta thu được những gì. Viễn cảnh phải tra hỏi liên tục những người này, từng người một khiếp sợ và phẫn nộ trước cảnh tại sao chúng tôi lại điều tra họ đã không làm tôi thấy thú vị hay hy vọng gì nhiều. Anh nghĩ thị trưởng Fernandez có thể là một kẻ giết người vì tình sao? Tôi lẩm bẩm. Tôi nghĩ có thể. Những gì xảy ra với tôi tiếp theo là một điều hoàn toàn bất ngờ. Vậy anh nói là anh đã kết hôn sao Nếu chúng ta định làm việc cùng nhau thì chúng ta có lẽ cũng có được kết quả. Và sự thật là tôi đã rất tò mò. Jolie gật đầu sau khi ngắt giọng một giây. Tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy nỗi đau trong mắt anh ta. Thực ra thì tôi đã kết hôn cách đây 17 năm. Cuộc ly hôn của tôi sẽ tiến hành vào tháng tới. Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt thông cảm. Tôi xin lỗi, chúng ta hãy dừng lại chuyện riêng tư tại đây. Thế cũng được. Mọi chuyện tự xảy đến mà. Thật bất ngờ, chúng tôi dường như vừa đang đi trên những quỹ đạo khác nhau. Chính xác hơn. Marion đã yêu một gã sở hữu bất động sản nơi văn phòng cô ấy làm việc Đó là một câu chuyện cũ Tôi đoán tôi chưa bao giờ hoàn toàn hiểu nên sử dụng loại dĩa nào Tôi có thể giúp anh giảm bớt nỗi đau Tôi nói Nó đi từ trái sang phải, anh có con chứ Hai cậu con trai tuyệt vời Một đứa 14 và một đứa 12 Một Jason thì lấu cá, còn Teddy thì thông minh. Đã lập trang chủ cho khối 6 của nó. Tôi gặp chúng nó hai tuần một lần vào kỳ nghỉ cuối tuần. Chúng là ánh sáng của đời tôi, Lindsay ạ. Tôi thực sự xem Jolie là một ông bố tuyệt vời. Đá bóng suốt các ngày thứ bảy, cài đặt máy tính trong căn phòng làm việc nhỏ bé. Hơn tất cả những điều đó là anh ta có đôi mắt nhân từ. Điều bắt đầu hiện dần trong tôi rằng anh ta không phải là kình địch. Anh ta cười toe toét với tôi. Tôi đoán dù có trật tự của những chiếc dĩa đúng chăng nữa, chưa chắc đã giúp được cô đâu. Cô đã ly hôn, đúng không? Ôi chà, ai đó đã kiểm tra xung quanh. Lúc đó tôi chỉ vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát. Tom đang học năm thứ hai trường luật ở Berkeley Đầu tiên, anh ấy định đi theo ngành hình sự Chúng tôi đã tham gia một phần vào vụ Carville và Matalin Tôi tưởng tượng mình đang làm chứng Tom đã tấn công tôi một cách dữ dội Cuối cùng, anh ấy chọn sự hợp tác Và đó là hình ảnh của anh ấy, không phải của tôi Tôi chưa sẵn sàng cho câu lạc bộ đồng quê. Đó là một câu chuyện cũ, đúng không? Tôi mỉm cười. Sự thật thì anh ta bỏ tôi, làm cho trái tim tôi tàn nát. Có vẻ như chúng ta có một số điểm chung nhỉ? Jolie nói nhẹ nhàng. Anh ta quả thật có đôi mắt rất đẹp. Thôi đi, Linh xế. Anh phải biết là suốt sáu tháng qua tôi chỉ kể chuyện buồn này cho một mình Warren Jacobi mà thôi. Jolie cười và giả vờ ngạc nhiên. <cười> <cười> Jacobi đâu có giống tiếp người của cô? Thế sự quyến rũ chết người ở đây là gì? Tôi nghĩ tới chồng cũ của mình, Tom, rồi một người đàn ông khác mà tôi đã từng nghiêm túc phần nào. Điều luôn hấp dẫn tôi là khi tôi để ai đó đến gần mình Bàn tay mềm mại và tôi đoán một trái tim mềm mại Vậy cô nghĩ gì? Cô đặt một ít mức tự làm trên giá Đặt cho cà phê một vài cái tên gợi cảm hơn Arabian, Breeze, Sorocco Cô nghĩ chúng ta có thể tăng mức bán trung bình lên không? Tại sao anh định xem xét kỹ điều này hả, Rolay? Anh ta nhìn tôi vừa có phần bối rối, vừa lanh lợi qua ánh mắt trong veo. Tôi đã làm cảnh sát được 16 năm rồi, vì vậy cô hãy bắt đầu nghĩ, tôi có nơi yêu thích này. Tên Trần Tahoe có thể là một trong những cơ sở kinh doanh này. Tôi xin lỗi, tôi đã không nhìn anh từ đằng sau quầy, chọn ra những chiếc bánh nướng sốt. Điều tốt nhất mà cô nói với tôi đến bây giờ đấy nhé. Tôi đứng lên, kẹp cái phong bì dưới tay và hướng ra cửa. Suy nghĩ thứ hai là anh có lẽ là một thợ bánh giỏi hơn là một cảnh sát. Anh ta mỉm cười. Đó mới là cô gái của tôi. Những anh chàng khôn ngoan trả lời cho mọi điều Hãy giữ vững những lời biện hộ đó đi Khi chúng tôi rời khỏi quán Tôi hạ giọng và nói với anh ta Tôi cũng có nơi yêu thích Có lẽ cô sẽ chỉ cho tôi một ngày nào đó Có lẽ Tôi đã bị Jolay làm cho ngạc nhiên Hãy sống và học hỏi Anh ta thực sự là một anh chàng dễ thương đấy chứ Tôi tự hỏi liệu anh ta có bàn tay mềm mại hay không? Chương 23 Khi Rebecca Bashenot ngắm mình trong chiếc áo cưới lộng lẫy, cô biết rằng cô không còn là cô bé của mẹ mình nữa. còn là cục cưng của mẹ. Cô đã nghe những lời yêu thương như thế từ những ngày cô mới chào đời. Với ba người anh trai lớn hơn Thì không quá khó để tưởng tượng Tại sao mẹ cô luôn muốn có một cô con gái Bố cô cũng vậy Nhưng nhiều năm trôi qua Họ nhận ra rằng Thời gian của họ đã hết Người con trai lớn nhất Ben Một kẻ liều mạng Đã bị giết trước khi cô ra đời Bố mẹ cô đã hết hy vọng Họ thậm chí không hề nghĩ tới việc có thêm con Rồi thật kỳ diệu, Becky đã ra đời. Con gái của tôi. Cô nghe thấy mẹ mình thốt lên từ phía sau. "Ôi, mẹ." Becky thở dài, nhưng cô cũng mỉm cười. Cô tiếp tục ngắm nhìn mình. Cô thật xinh đẹp trong chiếc váy dài màu trắng không dây vai của mình. Cô sáng bừng lên, giống những thứ đẹp đẽ và đáng yêu nhất trên thế giới. Michael sẽ rất hạnh phúc với tất cả sự sắp xếp. Khách sạn ở Napa, hoa, thay đổi áo cưới phút cuối cùng, cô đã nghĩ rằng ngày này sẽ không bao giờ thực sự đến cả. Nhưng bây giờ nó đã đến rồi. Thứ sáu. Cô Berkins, người bán hàng ở Sark, chỉ có thể đứng nhìn và ngưỡng mộ. Cô sẽ làm cho cậu ấy chết vì sung sướng mất, gương ạ." Becky quay vòng, nhìn mình rất kỹ qua cái gương ba ô. Cô cười toe toét. <cười> "Mình sẽ như vậy phải không?" "Bố và mẹ muốn con có một thứ gì đó." Mẹ cô nói. Bà với lấy cái ví và lôi ra một cái túi nhỏ đựng đồ trang sức bằng da lộn. Trong đó là một chiếc trâm cài đầu bằng kim cương của bà. Một viên kim cương oval 4 carat trên một sợi dây ngọc trai được mẹ bà truyền lại. Bà bước đến gần Becky, buộc cái dây ở cổ cho cô. Ôi mẹ, nó thật lộng lẫy, Becky nói với vẻ kinh ngạc. Nó được dành cho mẹ vào ngày cưới. Nó đã mang đến cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ nó dành cho con. Becky Pashenot đứng đó đầy quyến rũ qua chiếc gương Chiếc váy lộng lẫy vì kim cương nằm nơi hõm cổ Cuối cùng cô bước ra khỏi bụt thay đồ và ôm chầm lấy mẹ mình Con yêu mẹ, mẹ là người tốt nhất Bây giờ thì xong cả rồi, mắt bà ướt lệ Không, chưa hoàn toàn vậy Cô Perkins nói Và chạy vào phía sau, rồi nhanh chóng quay lại với một đoá hoa Đó là những đồ nhân tạo, các vụ kiện cho việc bán hàng Nhưng lúc này trông chúng có vẻ giống như những đóa hoa rực rỡ nhất trên thế giới Cô đưa chúng cho Becky Becky bước lùi lại phía bục, ôm lấy bó hoa Cô nhìn nụ cười sảng sở qua gương đến ba lần Tất cả mọi người đứng sau và nhìn cô ngưỡng mộ Bây giờ thì hoàn hảo rồi. Đứng gần cửa hàng sát, ngắm Becky thử váy cưới. Philip Campbell cũng không thể hài lòng hơn nữa. Ngày trọng đại của em sắp đến rồi. Hắn ta thì thầm dịu dàng. Em trông thật tuyệt. Chương 24 Buổi sáng hôm sau, Milt Fanning từ đơn vị tội phạm tình dục của FBI đã báo cáo lại Máy tính của anh hiện lên rất nhiều các tội phạm liên quan Nhưng anh cho tôi biết không ai trong số họ là kẻ tình nghi hàng đầu Họ đã bắt đầu bằng cách nhắm vào nắm tay sử dụng trong vụ hành hung tình dục Và thấy điều đó trong vài vụ, chủ yếu là tội phạm đồng giới Một vụ liên quan đến một đôi bị giết, hoạt động mại dâm ở Compton, từ năm 1992 trở về trước, nhưng Nicholas Chito đã hành nghề 25 năm để kiếm sống ở San Quentin. Có vài vụ giết người trong khách sạn, thậm chí một vụ còn liên quan đến một đôi mới cưới ở Ohio. Vụ đó, chú rể đã sạch tử cung của người vợ yêu một hình vuông nhỏ khi anh ta phát hiện ra mình không phải là người đầu tiên. Nhưng chẳng có vụ nào liên quan tại đây cả hoặc vẫn chưa giải quyết xong Chẳng có gì rõ ràng để cho chúng ta xác định được phương hướng Tôi thất vọng nhưng không ngạc nhiên cho lắm Cho đến giờ mọi thứ mà chúng tôi phát hiện được đã thuyết phục tôi rằng Khi David và Melanie Brandt đụng phải tình giết người tại khách sạn Hyatt Đó không phải là lần đầu tiên họ gặp phải Từ bên ngoài Tôi nhìn thấy Jacobi đang lang thang bên trong. Anh lãng tránh tôi trong hai ngày rồi, dồn sức cho nhiệm vụ của mình, đặc biệt là việc tìm kiếm chai champagne và chiếc áo vest. Sau hai năm, tôi hiểu rằng Jacobi không chọc tức tôi khi anh không vui. Việc tìm kiếm thế nào rồi? Anh đáp lại tôi bằng một nụ cười đầy tự mãn. Jean và Murphy đang gọi điện tới từng cửa hàng bán rượu trong bán kính 60km. Cô có nghĩ bất kỳ ai trong số những gã này còn giữ lại dấu vết như vậy không? Tất cả bọn họ đều nói với tôi rằng chai rượu đó có thể được đặt mua ở bất cứ nơi nào trên đất nước này. Rồi còn đơn đặt hàng qua thư điện tử, cũng cần phải xem xét. Mạng Internet, ôi trời ơi! Tôi biết đó là một cuộc tìm kiếm kéo dài. Nhưng liệu có bao nhiêu người trả 200 đô la cho một chai champagne nhỉ? Vẫn tìm kiếm Cuối cùng anh ta cũng đối diện với tôi bằng một nụ cười tự mãn Và chúng tôi tiếp tục với vài cái tên Như thể muốn chọc tức tôi Jacobi đọc những điều ghi chép trong cuốn sổ ở trang 30 Rồi anh liếc nhìn và hắn giọng nói <cười> Được rồi, chúng ta đi thôi Cửa hàng rượu Golden State Trên phố Crescent Crook Claude dill Ông phát âm theo kiểu Pháp Năm 1989 Một người nào đó đã đặt hàng Một thùng rượu vào tháng 3 năm ngoái Tên là Joy C. Schoen Anh đã điều tra anh ta chưa? Chưa bao giờ tôi nghe thấy Bất kỳ cái tên Brand nào cả Anh ta là một nhà sĩ Tôi đoán những ông nhà sĩ giàu có Cũng thích rượu mạnh thì phải Anh ta lật sang trang Rồi có một cửa hàng bán rượu vang ở thung lũng Mill Murphy đã đảm nhận việc đó Lần đầu tiên trong vài ngày gần đây Ông thật sự miễn cười với tôi Gã mua chai rượu cũng tên là Murphy Khách hàng thường xuyên của cửa hàng đó Được đưa vào một bữa tiệc tối cho sinh nhật vợ hắn Cô cho tôi nghỉ một buổi sáng Thì tôi sẽ điều tra anh ta Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ để Murphy tự làm Chỉ để cười mà thôi. Có chút may mắn nào đối với chiếc áo vest lễ phục không? Chúng tôi đã gọi điện cho nhà sản xuất. Có 15 cửa hàng trong khu vực bán áo vest nhãn hiệu này. Nếu nó thực sự bắt nguồn quanh đây, chúng ta sẽ mang đến văn phòng đại diện của họ tại địa phương. Lần ra được chủ nhân của chiếc áo này sẽ không phải là điều dễ dàng đâu. Trong khi anh điều tra bên ngoài cho cô bài, thì hãy xem liệu anh có thể tự mua cho mình một chiếc cà vạt lịch sự không nhé. Tôi chom chọc. Hơ hơ, vậy làm thế nào mà cô có thể đi dạo mà không có tôi nhỉ nhé? Jacobi hỏi, nhìn thẳng vào tôi. Anh bậm môi lại, và tôi có thể thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của anh ta. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật tồi. Tôi đang sao chép, rồi tôi đổi giọng nghiêm túc. Tôi xin lỗi, Jacobi. Anh biết là tôi không yêu cái gã đó mà. Jacobi gật đầu ngượng ngập. Cô muốn tôi điều tra từng người rồi bới lên xem ai đã phát điên lên vì những chai rượu champagne ngon lành đó phải không? Tôi lắc đầu và đứng lên, để một bản danh sách khách mời dự đám cưới của nhà Brent trên bàn cho Jacobi. Những gì tôi muốn anh làm là điều tra và tìm hiểu xem họ có trùng hợp với danh sách này hay không. Jacobi liếc qua danh sách, hít gió khi thấy một cái tên nổi bật. Quá tệ boxer, không có Schoen hay Murphy nào cả. Có lẽ chúng ta sẽ phải đợi và kiểm tra ở danh sách thứ hai vậy. Điều gì khiến anh nói thế? Tôi hỏi. Jacobi là một kẻ hay làm trò ngốc, nhưng anh là một cảnh sát tốt với cái mũi thính trong việc phát hiện ra dấu vết. Chúng ta đang tìm một kẻ phụ mổ vui mắt, thích dở trò đê tiện với những cô dâu bị chết, phải không? Tôi gật đầu. Tôi nhớ một thứ gì đó mà người cộng sự đầu tiên của tôi đã kể cho tôi. Chưa bao giờ vật lộn với một tên Cớm, Linh Say à. Cả hai đều vấy bẩn. Cớm thích điều đó. Tôi hiểu sẽ khó khăn cho một gã như vậy để tìm được một cuộc hẹn. Jacobi nói. Chương 25 Không thể tin nổi tuần đầu tiên của cuộc điều tra vụ cô dâu chú rể đã trôi qua. Đội của Jacobi đã đi lùng tìm tung tích của chiếc áo vest và chai champagne, nhưng đến giờ họ vẫn chẳng thu được kết quả gì. Jolie và tôi đã nói chuyện với 20 vị khách dự đám cưới, từ thị trưởng đến người bạn thân nhất của chú rể. Tất cả họ đều nín thinh và mệt mỏi. Họ không giúp được bất cứ một việc gì có thể làm cho cuộc điều tra của chúng tôi tiến triển. Tất cả những gì mà tôi có thể tập trung vào là chúng tôi cần một điều gì đó chắc chắn, nhanh, trước khi kẻ thích lấy đi những chiếc nhẫn lại gây án. Tôi trải qua lần truyền máu thứ hai. Tôi theo dõi túi máu nặng chảy nhỏ giọt trong tĩnh mạch của mình. Tôi cầu nguyện nó sẽ làm cho tôi khỏe hơn, nhưng tôi không biết. Nó đập thật chậm, đều đặn như tiếng đồng hồ tích tắc Và đồng hồ đang điểm tích tắc Đồng hồ của tôi, đồng hồ của sếp Mercer Thứ bảy, lúc sáu giờ Jacobi đóng tập giấy lại Mặc chiếc áo khoác thể thao và cho súng vào dây lưng Gặp cô sau nhé, boxer Jelay dừng lại bên cạnh trước khi bước ra Tôi nợ cô một cốc bia, cô có muốn thu nợ không? Một cốc bia sẽ thật dễ chịu, tôi nghĩ vậy. Tôi thậm chí đang trở nên quen với việc là một người đồng hành của Jolay. Nhưng một điều gì đó đã mách bảo tôi rằng, nếu tôi đi cùng anh ta lúc này, thì tôi sẽ để lộ mọi thứ mất, chứng thiếu máu, việc điều trị của tôi, sự sợ hãi trong tim tôi. Tôi lắc đầu. Hãy nghĩ là tôi sẽ quanh quẩn ở đây. Tôi nói bằng một cái nhún vai là sự. Ngày mai cô có kế hoạch à? Ừ, tôi sẽ gặp Claire, rồi tôi sẽ đến đây. Còn anh thì sao? Jason đang tham gia giải bóng đá ở Palo Alto. Tôi sẽ đưa cả hai đứa xuống đó. Có vẻ thú vị đấy. Điều đó thật sự thú vị. Có một chuỗi những việc mà tôi có thể bỏ lỡ trong cuộc sống của mình. Tôi sẽ quay lại vào tối mai. Anh ta đã nhắn tin cho tôi vào ngày đầu tiên chúng tôi hợp tác. Tôi ra ngoài một tiếng, gọi cho tôi nếu có điều gì đó xảy ra. Jolie đi rồi, góc tôi ngồi trong phòng trở nên chìm đắm trong im lặng. Cuộc điều tra tạm đóng lại đêm nay. Một hoặc hai nhân viên trực đêm đang tán gẫu bên ngoài trụ sở. Tại sao kẻ giết người lại lấy đi những chiếc nhẫn? Một cơn sóng kiệt sức quét qua tỉnh mạch tôi Các tế bào mới không biết là phá hủy sức mạnh hay đang bảo vệ tôi nữa Chúng đã nhân lên Người kỵ binh đang tham gia vào cuộc giải cứu Tôi phải để cho David và Melanie ngủ đêm nay Tôi buộc tập hồ sơ tội phạm dày bằng sợi dây co giãn Và đặt nó vào cái thùng màu xám có ghi Những vụ án để ngỏ Bên cạnh các tập hồ sơ với cái tên tương tự Rồi tôi ngồi xuống bên chiếc bàn của mình trong căn phòng tối thêm vài phút và tôi bắt đầu khóc.